Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 305 Đối chiến yêu thú Thanh ngạc thú, chính là yêu thú nhị giai đỉnh phong, tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản không có cách nào đối kháng. Hơn nữa, tại vị thiên giới phiêu đảng sương mù tím này, thực lực của yêu thú này còn mạnh hơn bên ngoài mấy phần. Thấy yêu thú đánh tới, tần lục và liễu tam canh kịp phản ứng, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cẩn thận một chút, Tần Lục lớn tiếng nhắc nhở, sau đó khẽ động cổ tay. Hưu. Ngân Sa kiếm lập tức xuất hiện từ pháp khí chứa đồ, đồng thời trong nháy mắt rời vỏ, một cổ kiếm khí mềm mại bao trùm toàn bộ thân kiếm, thân kiếm màu bạc đột nhiên phát ra một đạo ánh mắt chói loà, khí thế bén nhọn dâng trào bắn ra, táp, Tần Lục tay phải cầm kiếm, từ trái hướng phải vung lên, một đạo kiếm khí màu trắng từ trong thân kiếm bắn ra, trực tiếp đánh về phía Thanh Nhạc thú đã tới gần trước người, cùng lúc đó, Liễu Tam Canh bên cạnh Tần Lục cũng cấp tốc vung kiếm, đồng thời phát ra một đạo kiếm khí. Thân là tu sĩ trúc cơ cảnh giới viên mãn đỉnh cấp, năng lực phản ứng của Liễu Tam Canh tự nhiên không kém. Hai người bọn họ cùng một chỗ vung kiếm phản kích, mà đạo kiếm khí kia của Liễu Tam Canh hiển nhiên nhanh hơn Tần Lục một chút. Hai đạo kiếm khí cường hãn, mang theo ào ào âm thanh, phản phất có thể cắt chém không khí bình thường cực tốc đi vào trước người, thanh ngạc thú. Sư, nhưng sự nhanh nhẹn của, thanh ngạc thú, hiển nhiên vượt quá dự kiến của Tần Lục và Liễu Tam Canh. Chỉ thấy thân hình yêu thú uốn éo, giữa không trung thắng gấp một cái, sau đó hơi di động xuống phía dưới một chút, có chút nhẹ nhõm tránh thoát hai đạo kiếm khí công kích. Quả nhiên linh mẫn. Lão Tần chú ý một chút, đừng thụ thương. Liễu Tam Canh sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Liễu Tam Canh rất rõ thực lực của yêu thú trước mặt, nếu là mình đối đầu, khẳng định không cách nào một mình cầm xuống, mà bây giờ tần lục ở đây, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ có thể có mấy phần thắng. Đây cũng là nguyên nhân hắn không có quay người thoát đi trước tiên. Tốt, tần lục quát lớn một tiếng, sau đó bàn chân dùng sức đạp lên mặt đất. Bành, lực trùng kích cường đại khiến mặt đất trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy mà thân hình tần lục cũng trong nháy mắt liền xông ra ngoài như một mũi tên rời cung, ẩm vang phóng tới, thanh ngạc thú. Nhìn có vẻ dục vọng chiến đấu khá cao, có chút cảm giác hưng phấn. Dù sao vừa rồi liễu tam canh đối chiến tiểu yêu thú, hắn căn bản không có ý nghĩ xuất thủ, dù sao yêu thú kia thật sự là nhỏ yếu, hắn căn bản không thể nảy sinh tâm tư khởi động. Nhưng, thanh ngạc thú, trước mặt này lại khác, con yêu thú này có thể nhẹ nhõm đánh bại tu sĩ trúc cơ, nhưng đối với tầng lục mà nói, ngược lại vừa vặn đạt tới thực lực để hắn khởi động cái này liễu tam canh bên cạnh thoáng sửng sốt gián vẽ tần lục dẫn đầu công kích khiến hắn nhất thời chưa kịp phản ứng hắn không nghĩ tới thân là tần lục chút cơ hậu kỳ lại dám chủ động phát động công kích với thanh ngạc thú điều này hoàn toàn khác biệt so với gián vẽ cẩn thận chặt chẽ của tần lục mà hắn biết rõ lão tần chiến đấu khí chất dĩ nhiên dữ dội như vậy nha tuy liễu tam canh kinh ngạc trong lòng Nhưng đối với thời khắc sinh tử chiến đấu cũng không có coi thường, chỉ trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, lập tức đuổi theo thân ảnh tầng lục. Hai người hai kiếm, mang theo khí thế dũng cảm tiến tới, trực tiếp phóng tới, thanh ngạc thú. Trống. Thanh ngạc thú, đột nhiên phát ra một tiếng trống to, tự hồ đối với hành vi khiêu khích chủ động của hai nhân loại trước mặt, tỏ vẻ tức giận. Có thể không chờ nó hành động, một cổ linh khí đột nhiên tiếp cận bên phải nó. Nhà, lông tóc thanh nhạt thú trong nháy mắt dựng đứng kinh hô một tiếng sau thân thể mang tới bản năng để nó lập tức nhảy sang bên trái quanh trong nháy mắt khi thanh nhạt thú nhảy ra một cổ hỏa diễm nồng đậm đột nhiên từ dưới đất trào lên bắn ra hỏa diễm nhiệt độ cực cao trong nháy mắt đem mặt đất đánh nát trực tiếp đốt cháy xung quanh cây của thành than đen cực kỳ thảm liệt trống thanh nhạt thú nhịn không được hét thảm một tiếng cổ công kích cực kỳ đột nhiên này. Coi như nó phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị đốt đến thân thể, mà một chiêu này, chính là, địa hỏa thuật, luyện đến mắt cấp của tần lục, lão tần, ngươi đây là chiêu thức gì? Nhìn có chút mạnh a Liễu tam canh kinh ngạc nói. Ha ha, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Tần lục kim tốn nói. Hô! Hô, đúng lúc này, thanh ngạc thú, đột nhiên khống chế mấy cây cự một ngã xuống, ầm vang bay lên. Đập về phía Tần lục và liễu tam canh Nhưng Tần lục há lại sẽ để công kíp như thế vào mắt Chỉ thấy hắn vung trường kiếm Liền đem cự một tập kíp tới lập tức cắt thành hai nửa Xùy, cự một chia làm hai nửa Rơi xuống hai bên mặt đất Phát ra liên tiếp tiếng vang Liễu tam canh cũng đồng dạng động tác Phá mất chiêu cự một công kíp này Hai người lại lần nữa tiếp cận Thanh ngạc thú Rống Thanh ngạc thú Không chịu nổi yếu thế Hai người một thú bắt đầu cận chiến Trong lúc nhất thời, âm thanh chiến đấu trong sân không ngừng vang lên, đem bụng đất cây cối bốn phía đánh tới tung bay không thôi, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Quả nhiên, thanh ngạc thú, này giống như trong dự đoán, thực lực mạnh hơn nhiều so với yêu thú phổ thông bên ngoài, coi như tầng lục và liễu tam canh hợp lực đối chiến, trong lúc nhất thời cũng không thể lập tức bắt được. Bang, miệng sắc bén cứng rắn của, thanh ngạc thú, đột nhiên ngăn trở công kích, ngân sa kiếm, của tầng lục. Dù đây là thượng phẩm pháp kiếm cũng không thể phá mất phong ngự miệng của thanh ngạc thú. Xù, nhưng lúc này, trường kiếm của Liễu Tam canh đồng thời vọt tới, hắn một kiếm đâm trúng miệng, thanh ngạc thú trực tiếp lưu lại một đạo vết thương nhàn nhạt phía trên. Hiển nhiên, phát kiếm trong tay Liễu Tam canh càng thêm sắc bén so với ngân sa kiếm của Tần Lục, thế mạnh hơn so với trường kiếm ẩn chứa thiết cắt thuật của Tần Lục. Đây là tam giai phát kiếm sao? Tần Lục không khỏi suy đoán nói. Hiện giờ Tần Lục sử dụng, Ngân Sa Kiếm, là nhị giai pháp kiếm hắn tìm tu sĩ Trúc Cơ Rèn Đúc Thành tại Bạch Ngọc Phường. Mà khi hắn đến tu vi này, gặp lại loại yêu thú này, thanh nhị giai pháp kiếm này tự hồ có chút lực bất tòng tâm. Xem ra là thời điểm muốn thay đổi một thanh pháp khí chiến đấu. Tần Lục nói thầm trong lòng. ầm ầm trận chiến của hai người một thú vẫn còn tiếp tục. Trải qua thời gian trôi qua... Trình độ phối hợp ăn ý của hai người càng thêm thuần thục, không ngừng hợp thành công kích hữu hiệu, không ngừng tạo thành uy hiếp với thanh ngạc thú. Chính là bởi vì này, thương thế trên người, thanh ngạc thú, càng ngày càng nhiều, động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp không ít. Mà đây, hay là tình huống tần lục không có toàn lực xuất thủ? Dù chiến đấu đến bây giờ, hắn vẫn ôm ý nghĩ khởi động cùng yêu thú tiến hành dây dưa đánh nhau. Hắn liên tiếp sử xuất các loại pháp thuật mắt cấp luyện tập trước đó, không ngừng tiến hành thảo thí, nhưng cũng chính là những tiểu pháp thuật này, đem, thanh ngạc thú, đánh cho kêu rên không thôi. Mà tình huống này khiến liễu tam canh cùng theo chiến đấu một lúc há to miệng đối với việc tần lục không ngừng sử dụng pháp thuật cường đại mà khiếp sợ không thôi. Hắn cảm giác cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ, của lão tần có chút, danh bất kỳ thực, giống như có chút mạnh quá mức, quanh, yêu thú ầm ầm ngã xuống đất trực tiếp ngã rạp trên mặt đất, thân thể đầy vết thương chồng chất, mặt đất loang lỗ một vũng máu tươi đỏ thẫm. Trải qua hơn trăm hiệp chiến đấu, tần lục và liễu tam canh cuối cùng cũng hạ gục được con thanh nhạt thú này, một con yêu thú mạnh hơn những con khác. Hô! Hô, liễu tam canh thở hỗn hỉnh, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tự tin nói, đánh thật là sản khoái, hoàn toàn đạt được hiệu quả khởi động. Không tệ, bang, tần lục thu kiếm vào vỏ. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trả lời ta nhớ con yêu thú này toàn thân đều có vật liệu rất đáng tiền mang đến phường thị, nếu thuận lợi ít nhất có thể thu về 3.000 khối linh thạch Không sai, lần này chúng ta có thể phát một món tiền nhỏ liễu tam canh xoa xoa hai tay đắc ý ngồi xuống, bắt đầu công việc chia cắt thi thể Tần lục cũng không rảnh rỗi, cùng ngồi sổn xuống bên cạnh, tiến hành mổ bụng con yêu thú cao mấy chục mét này Hai người hợp lực Lớp nhanh liền chia cắt sạch sẽ thi thể thanh nhạc thú, chia đều những vật liệu có giá trị không nhỏ này. Làm xong hết thảy, hai người lúc này mới đứng dậy, tự mình chỉnh đốn lại thân hình. Vừa rồi khi đánh nhau, mặc dù thanh nhạc thú không gây ra cho bọn hắn thương thế quá nặng, nhưng vẫn khiến hai người trở nên có chút chật vật. Trên người bụi đất trải rộng không nói, ngay cả quần áo cũng có chút rách rưới. Bất quá, hai người đều không để ý chút chuyện nhỏ này, dù sao xâm nhập vào vị thiên giới chưa khai hóa, Muốn giữ được trạng thái sạch sẽ là điều không thể. Đi thôi, chúng ta lại đi vào trong dạo chơi. Liễu Tam canh thắng trận này, lộ ra có chút hưng phấn, liền hô lên. Có thể. Tần lục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đáp ứng. Thân hình hai người khẽ động, bay lên không trung, tiếp tục chậm rãi bay về phía trước. So với khi mới vào đây hai người còn buông lỏng, giờ phút này bọn hắn đều duy trì trạng thái đề phòng nhất định, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù sao, bọn hắn vừa mới tiến vào không lâu liền gặp phải một con yêu thú nhị giai đỉnh phong, mức độ nguy hiểm trong đó có chút ngoài dự đoán. Một đường chậm rãi phi hành, hai người nói chuyện phím dăm ba câu. Tần lục lít nhìn thanh trường kiếm trong tay liễu tam canh, suy nghĩ một lát rồi hỏi, lão tam, thanh pháp kiếm này của ngươi là pháp kiếm tam giai sao? Ta vừa rồi thấy ngươi sử dụng thanh trường kiếm này, dường như cực kỳ sắc bén, so với thanh của ta sắc bén hơn nhiều, nghe được câu hỏi. Liễu tam canh khẽ cười một tiếng, trả lời, không phải, kiếm này của ta không phải pháp kiếm tam giai, chỉ là một kiện pháp khí nhị giai hạ phẩm bình thường. Ân, vậy sao lại sắc bén như vậy? Tần lục kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, liễu tam canh cười thần bí, sau đó trên mặt lại mang vẻ tự tin nói, thanh trường kiếm này của ta đã tốn rất nhiều tâm trí của ta, trước sau đã bỏ ra không sai biệt lắm hơn một trăm. Không không không linh thạch cho nên mới sắc bén như vậy, hơn 100. Không không không linh thạch. Tần lục giật mình, sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói, ngươi, ngươi là kiếm tu, không sai, thì ra là thế, trách không được, tần lục bừng tỉnh đại ngộ. Linh khí có tác dụng cực kỳ đa dạng, vận dụng linh khí theo những cách khác nhau, liền sẽ tạo ra được những phương pháp tu luyện khác nhau. Ví dụ như dùng linh khí không ngừng rửa sạch thân thể, dùng thuốc tắm cường hóa gân cốt, liền có thể hình thành năng lực thể chất cực kỳ cường hãn, tạo nên sức chiến đấu bùng nổ. Mà loại tu sĩ này được gọi là thể tu, còn có tuệ năng hòa thượng, một trong hai tên thiên tài mà Tần Lục thấy ở thanh hóa thành hôm đó. hắn là một tên phật tu. Ngoài hai loại này, trong tu chân giới còn có khí tu, vu tu, đan tu, phù tu, dược tu cùng các loại tu sĩ không hoàn toàn giống nhau. đều là lợi dụng tính đa dạng của linh khí để tiến hành tu luyện. Mà trong đông đảo các loại hình tu sĩ khác nhau, kiếm tu có lực sát thương mạnh nhất, sức chiến đấu cũng là mạnh nhất. Bởi vì kiếm tu tu luyện, đại bộ phận đều kết hợp cùng trường kiếm của mình, gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, kiếm hủy thì người vong. Mà phương pháp tăng tu vi thường ngày của kiếm tu chính là dùng linh khí ôn dưỡng trường kiếm hoặc là dùng các loại tài liệu trân quý để nâng cao phẩm cấp của trường kiếm. Nói cách khác, trường kiếm càng mạnh, kiếm tu kia sẽ càng mạnh, là một loại tu sĩ chuyên dùng kiếm để chiến đấu. Thanh kiếm này của ta vẫn còn ôn dưỡng không tệ, đã làm bạn ta mấy thập kỷ, liễu tam canh lộ ra vẻ hơi cảm khái. Lúc này, Tần Lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười nói, đúng rồi, ngươi nếu là kiếm tu, vậy thì hôm đó tại nhất tuyến thiên, sao không thấy ngươi có cảm ngộ gì về kiếm thuật, nhất tuyến thiên, chính là kỳ cảnh do một kiếm của một kiếm tu nguyên anh đỉnh phong tạo thành, theo lý mà nói liễu tam canh hẳn là sẽ có cảm ngộ mới đúng. hai Nhất tuyến thiên ta đã sớm đi qua. Lần trước đi theo ngươi là lần thứ ba ta đi, kiếm thuật cảm ngộ gì đó sớm đã có từ lần đầu tiên. Lúc đó ngươi cũng có thu hoạch ở đó, đương nhiên, sau lần cảm ngộ kia, kiếm thuật của ta tăng lên rất nhiều, thành công giúp ta tấn thăng lên trúc cơ trung kỳ. Thì ra là thế, vậy xem ra ta không thể tăng cao tu vi, vẫn là có chút kém cỏi không có không có, chuyện này chưa chắc đã nói được, ngươi cũng không phải kiếm tu, cảm ngộ được như vậy đã tốt rồi, bất quá, theo ta thấy, ngươi có tiềm chất trở thành kiếm tu đấy, ta. Kiếm tu à, nghe vậy, tần lục không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ về khả năng này. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa bay về phía trước, khu vực chưa khai hóa cũng không khủng bố như lời đồn bên ngoài, hoặc là nói, dựa theo thực lực của tần lục và liễu tam canh, có thể thành thạo ở nơi này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám quá mức xâm nhập, chỉ tìm kiếm ở vùng ngoại vi. Bởi vì nơi đây bị mây tím bao phủ, dẫn đến linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, các linh địa cũng không ít. Thêm nữa, nơi đây không có bóng người, linh địa đều thuộc về khu vực vô chủ, cảnh tượng này khiến Tần lục cảm khái không thôi. Nhưng bởi vì Tần lục đụng phải phần lớn linh địa đều là hạ phẩm linh địa, chỉ có một số ít là trung phẩm linh địa. Những linh khí này đều không thể thỏa mãn nhu cầu trước mắt của hắn Tần lục chỉ có thể ghi lại mấy trung phẩm linh địa này chuẩn bị cho sau này Đương nhiên, linh địa nhiều lên đồng thời yêu thú tà túy ở nơi đây cũng nhiều hơn bên ngoài Tần lục cùng liễu tam canh đi cùng nhau đụng phải rất nhiều yêu thú đại bộ phận đều là yêu thú cấp 2 thậm chí bọn hắn còn đụng phải một lần thú triều cỡ nhỏ Hơn trăm con yêu thú cấp 2 tập tiếp tới khiến cho hai người phải liều chết đào mệnh vô cùng chật vật Nhưng muốn nói hung hiểm nhất một lần, là khi hai người bọn họ gặp phải một đầu yêu thú cấp 3, lúc đó dọa bọn hắn gần chết. May mắn là con yêu thú cấp 3 có thể so với Kim Đan kia, không có đuổi giết bọn hắn, mà là làm ngơ, bằng không bọn hắn khẳng định không chết cũng bị thương. Cũng chính là bọn hắn một đường tìm tòi tiến lên, tiến vào nơi đây hơn nửa tháng sau, rốt cục tại một dãy núi, tìm được một khu vực có linh khí cực kỳ nồng đậm. Mà khu vực này, chính là thượng phẩm linh địa mà Tần Lục Gia Nang tìm kiếm nơi này là một địa điểm cực kỳ mỹ lệ, sơn thủy hữu tình, phong cảnh tươi đẹp. mà bắt mắt nhất chính là chính ngọn núi ở giữa, toàn bộ đứng sừng sững trong dãy núi như chính tòa nhà cao tầng đột một mọc lên từ mặt đất. nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, thiếp sâu một hơi liền có thể cảm nhận được tâm thần thanh thản, toàn thân sảng khoái không thôi. không sai, lão tần, nếu ngươi ở chỗ này khai sơn lập phái, vậy môn hạ đệ tử của ngươi nhất định có thể tiến bộ phi tốc, phá cảnh như uống nước nha. Liễu Tam Canh ở một bên cười nói Tần lục thần tình hưng phấn gật đầu đáp Xác thực như vậy Đây mới thật sự là thượng phẩm linh địa Thời gian không phụ người hữu tâm Rốt cục để ta tìm được ở chỗ này Tần lục vì tìm kiếm thượng phẩm linh địa Từ Lưu Vân Phủ một đường đến đây Đã qua mấy tháng Hắn một đường buông ba đi đường Rốt cục hôm nay tìm được linh địa tâm nghi này Bất quá Liễu Tam Canh nghĩ nghĩ nói ra Nơi đây còn chưa tiến hành khai phá Sương mù tím tràn ngập Ngươi muốn chiếm được thượng phẩm linh địa này cũng không dễ dàng như vậy. Đúng à, quả thật có chút phiền phức, muốn có được thượng phẩm linh địa này còn cần chờ đợi nơi đây khai phá hoàn thành mới được, nhưng cũng không biết Lạc Vân Tông khi nào mới có thể tiến hành khai phá. Nếu như thế, vậy ta đề cử ngươi gia nhập đội ngũ khai hoang của Lạc Vân Tông. Tại đội ngũ tranh thủ chiến công, tích cực biểu hiện, đến lúc đó có thể cùng nguyên anh lão tổ của bọn hắn nói rõ việc này. Lạc Vân Tông hẳn là cũng sẽ không làm khó ngươi Tần lục thâm chấp nhận gật đầu Sau đó lại hỏi Lão Tam Ngươi có biết Lạc Vân Tông khi nào mới có thể tiến hành khai hoang không Việc này ta ngược lại thật chưa nghe nói qua Bất quá chúng ta có thể đi phường thị hỏi một chút Trong phường thị hẳn là sẽ có người phụ trách của Lạc Vân Tông Đồng thời hẳn là cũng biết bọn hắn trong môn khai hoang công việc Liễu Tam canh chậm rãi nói Nghe xong lời này Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý, Lạc Vân Tông ở đây cũng sắp đặt phường thị, tên là Vân Mộng Phường. Phường chủ nghe nói chính là tu sĩ Kim đang do Lạc Vân Tông trao quyền cho cấp dưới, và phường thị này chiếm diện tích khá lớn, ngoại quan rất là huy hoàng hùng vĩ. Tần Lục cùng Liễu Tam Canh đã từng đi ngang qua một lần, bất quá lần đó bọn hắn không có tiến vào bên trong, chỉ là nhìn thoáng qua từ xa rồi đi. Bất quá trước khi đi chúng ta cần phải đem linh địa này che giấu, không thể để người khác phát hiện. Tần lục cẩn thận từng ly từng tí nói, đây là đương nhiên, đi, chúng ta vào xem. Thượng phẩm linh địa chưa khai thác bình thường linh khí bốn phía, hiện ra vạn vật khôi phục trạng thái, tu sĩ đi ngang qua có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây không giống bình thường. Cho nên muốn không bị tu sĩ khác phát hiện nơi đây dị thường, cần thiết lập trận pháp ẩn nấp đặc biệt, đem tất cả linh khí của linh địa che giấu, tránh bị người khác phát hiện. Là người chuyên môn tìm kiếm linh địa như Tần lục, tất cả những việc này hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Một bộ trận pháp có năng lực ẩn nấp cực mạnh, tất cả trận khí giờ phút này đều ở trong pháp khí chứa đồ của hắn. Tần lục hai người chậm chạp bay vào khu vực này. Tinh tế cảm thụ lên sự khác biệt xung quanh. Khu vực chiếm diện tích khá lớn, phạm vi mấy chục dặm, trừ 9 ngọn núi rõ ràng nhất, còn có rất nhiều ngọn núi nhỏ đứng sừng sững. Mà ở phía dưới, Còn có một con sông lớn chậm rãi chảy qua, nước sông chất thanh tịnh thấy đấy bờ sông còn có một số hoa cỏ cùng một chút động vật nhỏ, toàn bộ là một phái cảnh tượng bình thản Mà càng đi về phía trung tâm, có thể cảm nhận được linh khí càng thêm dày đặc. Đây là bởi vì mỗi một linh địa đều sẽ có một miệng bài xuất linh khí, tất cả linh khí đều sẽ từ nơi này bài xuất, bao phủ một phạm vi hình tròn, hình thành một khu vực tràn ngập linh khí nồng đậm. Mà nơi Tần Lục muốn đi hiện tại chính là miệng bài xuất linh khí, hắn cần bố trí trận khí tại miệng bài xuất, ngăn cản linh khí phát ra, che giấu dị tượng nơi đây. Đúng rồi, nghe nói bên trong mỗi linh địa đều sẽ có yêu thú chiếm cứ tu luyện, thượng phẩm linh địa này chắc hẳn cũng không ngoại lệ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tần Lục hơi cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở liễu tam canh. Xác thực như vậy, hơn nữa ta giống như ngửi thấy một cổ mùi máu tươi. Có thể nơi này thật có yêu thú tồn tại, liễu tam canh ngửi thấy một cổ quái dị hương vị, thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhìn thấy tình huống có chút không ổn, hai người vội vàng thu liễm linh khí của bản thân, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đến gần trung tâm linh địa. Trung tâm linh địa nằm ở phía trên một tòa chủ phong, tòa chủ phong này vô cùng to lớn, bé nhọn xuyên thẳng đám mây, phía dưới là một tầng mây mù lượng lờ biển mây, phàm nhân nếu muốn leo lên, khó như lên trời rất nhanh, tần lục hai người đã tới chân núi của sơn phong. tần lục ngửa đầu nhìn lên, thiên nhãn thuật lập tức lan ra tìm kiếm nơi linh khí hội tụ. hình như linh khí đều là từ phía trên phát ra. tần lục chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta lên xem một chút. liễu tam canh vẫy vẫy tay, sách cấp trường kiếm trong tay bắt đầu bay lên trên. hai người từ chân núi bay lên trên, nhưng chưa bay được bao lâu, tần lục đột nhiên kêu dừng, chờ chút. Phía trên có một đầu yêu thú cấp 3, yêu thú cấp 3. Liễu Tam Canh sắc mặt siết chặt, vội vàng dừng lại thân thể đang phi hành. Đối với năng lực cảm ứng của Tần Lục, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, cho nên Tần Lục nói có yêu thú cấp 3 ở đây, hắn căn bản không hoài nghi. Mà yêu thú cấp 3, thực lực có thể so với tu sĩ Kim Đan Kỳ, hoàn toàn không phải hai tu sĩ Trúc Cơ Kỳ như bọn họ có thể đối kháng. Cho dù là bọn họ hai cái một người đạt đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, một người khác là trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng trên lệch một đại giai đoạn cảnh giới, chút tu vi ấy của bọn hắn rất khó bù đắp. Vậy xem ra hôm nay phải vô công mà trở về, yêu thú cấp 3 không phải thứ chúng ta có thể đối phó được. Liễu tam canh trong ngôn ngữ hơi có ý thoái lui. Không, tần lục duỗi ra một bàn tay, ngăn trở thân hình liễu tam canh, thành khẩn nói, đợi lát nữa. Yêu thú cấp 3 này hình như khí thế hơi yếu, không giống lần trước chúng ta gặp phải đầu yêu thú cấp 3 kia khí thế mạnh như vậy, yêu thú này có thể đã bị thương, đây là cơ hội của ta, Ân. Liễu Tam Canh hơi kinh ngạc, dừng một chút hỏi, lão Tần, ngươi thật không nói đùa. Thật dự định cùng đầu yêu thú cấp 3 này đối đầu, đương nhiên. Ta tìm lâu như vậy thượng phẩm linh địa, thật vất vả tìm được ở chỗ này, ta không muốn cứ dễ dàng từ bỏ như vậy. Tần lục sắc mặt chăm chú. Nếu là hiện tại rời đi, vậy linh địa này tuyệt đối sẽ bị người khác phát hiện, nếu như bị người khác chiếm lấy trước, vậy đến lúc đó hắn muốn tìm được một thượng phẩm linh địa mới, vậy coi như khó khăn. Cho nên, tần lục không muốn từ bỏ. Ngươi, có chắc chắn hay không? Liễu tam canh trầm ngâm một lát, nghiêm mặt hỏi vấn đề này. Tần lục trọng trọng gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, có. Liễu Tam Canh đột nhiên bật cười, thản nhiên nói, "Vậy ta liền bồi ngươi xong một lần này." Tần Lục ánh mắt lộ ra ý mừng, sau đó nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, "Chúng ta tới đó hảo hảo thương lượng một chút kế hoạch tác chiến này." Sau một hồi thương lượng, hai người nhanh chóng xác định được kế hoạch tác chiến. Kế hoạch tác chiến của bọn hắn rất đơn giản, mục đích chủ yếu là để xua đuổi đầu yêu thú cấp 3 đang chiếm giữ linh địa này. Dù sao thực lực của yêu thú cấp 3 có thể so với tu sĩ Kim Đan, Cho dù con yêu thú này đã thân chịu trọng thương, nhưng hai người bọn hắn muốn đánh bại hoặc là giết chết nó, độ khó vẫn là cực lớn. Cho nên mục tiêu của Tần lục và người còn lại chỉ là đuổi đi nó, sau đó khiến nó không còn trở về nơi đây. Hai người dự định trước hợp lực đuổi yêu thú đi, sau đó lại lợi dụng trận khí tạo thành trận pháp, đem toàn bộ linh khí nơi đây phong tỏa, biến nơi này thành một địa phương bình thường. Yêu thú bình thường có trí thông minh thấp kém, căn bản là không có cách phá giải trận pháp, hoặc là nói sẽ chỉ dùng mang lực để phá trận. Nhưng loại pháp trận ẩn tàng linh khí này, cho dù yêu thú có mang lực cũng không thể nào ra tay. Sau khi yêu thú rời đi, bọn họ sẽ sử dụng một chút vật dơ bẩn đặc biệt để phá hư hoàn cảnh sinh thái nơi đây, khiến yêu thú cấp 3 không còn cảm thấy hứng thú với nơi này. Từ đó đạt tới mục đích cư đoạt chim khách tổ. Đây chính là kế hoạch chiến đấu của bọn họ. Sau khi xác định rõ phương châm chiến đấu, tần lục và người kia không do dự nữa thân hình nhanh chóng rút lên, trực tiếp phóng về phía địa phương yêu thú cấp 3 đang ở, vị trí của nó là ở giữa sườn núi trong một cái sơn động, mà khi bọn hắn vừa mới đến cửa sơn động, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng gầm gừ cực kỳ to lớn, rống, rất hiển nhiên, yêu thú đã phát hiện có nhân loại xông vào địa bàn của nó. Tới, tần lục đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nắm chặt, bày ra trạng thái chiến đấu. Thông qua, thiên nhãn thuật, Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng con yêu thú trong sơn động kia đang lao nhanh ra. Yêu thú cấp 3, có thể nói là đối thủ chiến đấu cường đại nhất mà tần lục gặp phải từ khi tiến vào tu chân giới đến nay, thực lực so với tà tu tạo thành giả tính kim đang chiến trận ngày đó, còn mạnh hơn rất nhiều. Quanh, chỉ thấy cửa sơn động lay động một trận, đá vụn vẫy ra, một bóng dáng toàn thân hỏa hồng từ cửa sơn động nhanh chóng vọt ra. Đây là, xích dương điểu liễu Tam Canh trước tiên nhận ra con yêu thú này lên tiếng kinh hô. Mà tần lục, trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy yêu thú, trong lòng lập tức buồn khổ, hắn không nghĩ tới đầu yêu thú cấp 3 này, lại còn là đầu yêu thú biết bay, trong tình huống phổ biến, yêu thú biết bay mạnh hơn không ít so với yêu thú lục địa, dù sao yêu thú loại này có được năng lực phi hành, nhanh nhẹn lực đều rất không tệ. Mà quan trọng nhất là, Tác chiến cùng yêu thú biết bay sẽ xóa đi ưu điểm chiến đấu tu sĩ trúc cơ có thể phi hành, tương đương với việc một lần nữa đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Xích dương điểu, có thể tích không lớn, chỉ dài hơn 2 mét, hình dạng tổng thể không khác biệt lắm so với chim én bình thường, chỉ là quanh thân nó bọc lấy một tầng yêu hỏa, nhìn giống như một con phượng hoàng. Xích dương điểu, xông ra sơn động, phát hiện tầng lục và người kia trên không trung, hai cánh mở ra bay thẳng bắn mà đến không có thăm dò lẫn nhau, trực tiếp chính là trùng sát, hô, mà ngay khi nó bay tới giữa đường, đột nhiên cánh mở ra, hai đạo phong nhận theo dưới cánh nó đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lao thẳng về phía tầng lục và người kia với một tốc độ cực nhanh. Phong nhận như là một phần trăng lưỡi liềm, tốc độ cực kỳ mau lẹ, mang ra một tia tiếng xé gió trên không trung, chớp mắt tức đến, bất quá hai đạo phong nhận này mặc dù có tốc độ nhanh, nhưng bởi vì tầng lục và người kia vẫn luôn cẩn thận cảnh giới. Cho nên khi nhìn thấy phong nhận tập kích tới, hai người lập tức liền làm ra phản ứng, riêng phần mình dùng trường kiếm trong tay chặt đứt hai đạo phong nhận này. Chật chật, lực đạo này thật to lớn a, Tần Lục ngăn lại một kích, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng. Lực đạo của yêu thú cấp 3 xa so với yêu thú cấp 2 mạnh hơn mấy chục lần, cho dù Tần Lục có thực lực như hiện tại, cánh tay đều có chút tê dại khi ngăn cản một chiêu phong nhận công kích. Bất quá Tần Lục tuy có kinh ngạc trong lòng, Nhưng động tác trong tay cũng không nhàn rỗi, kỹ xảo chiến đấu mang tới nhiều năm đánh nhau khiến hắn phản ứng kịp trong nháy mắt, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí cực kỳ hung hãn liền trảm kích mà ra, trực tiếp bổ về phía Xích Dương Điểu, mà Tần Lục biết trận chiến này hắn không có khả năng nương tay, cho nên ngay khi kiếm khí vừa chém ra, cánh tay kia của hắn cũng đồng thời vừa nhất. Linh khí tụ tập trong lòng bàn tay trong. Nháy mắt, một cổ sợi đằng cực kỳ thô dày liền trống rỗng xuất hiện. Sợi đằng chừng mấy chục đầu, bọn chúng giống như mấy chục con mãng xà, trực tiếp phóng tới, xích dương điểu, chính là, một phược thuật, bành, kiếm khí do tầng lục bắn ra dễ như trở bàn tay bị cánh của, xích dương điểu, va nát, mà một đạo kiếm khí khác của liễu tam canh, cũng là như thế. Cường đại kiếm khí, bên trong yêu thú cấp 2, các dưa chặt món ăn, ở trước mặt, xích dương điểu, lại là không có tác dụng. Bất quá hai người tần lục đều không có cảm thấy ngoài ý muốn đối với kết quả này. Suy suy suy, cùng một thời gian, một phượt thuật, hình thành mấy chục đầu sợi đằng đã tới trước người, xích dương điểu, đồng thời bắt đầu bao vây lấy, xích dương điểu, thật chặt giống như vật sống. Đây là cơ hội tốt, tần lục đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn biết, một phượt thuật, mang tới khốn địch thời gian. Thời gian này đủ để cho hắn phát động hữu hiệu công kích một lần, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội công kích loại này, hưu. Thân hình của hắn hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp biến mất tại chỗ, đồng thời đạo kim quang này lấy một loại tốc độ không thể diễn tả, trực tiếp phóng tới, xích dương điểu, một chiêu này, đúng là, kim độn thuật, mà hắn khổ luyện đã lâu, tần lục nhanh chóng tiếp cận bên cạnh, xích dương điểu, trường kiếm ra sức đâm một cái, thẳng đến cổ họng xích dương điểu, tần lục dự định lợi dụng đi mấy thời gian yêu thú bị, một phược thuật, vây khốn, trực tiếp đem nó trọng thương, rống, đột nhiên, xích dương điểu phát ra một tiếng kêu cực kỳ chói tai, hỏa diễm nguyên bản trên thân trong nháy mắt bạo tạc, tia lửa tung té, hỏa diễm nóng bỏng mảnh liệt trực tiếp đem toàn bộ sợi đằng do một phượt thuật sinh ra thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời ngọn hỏa diễm này thế công không ngừng trực tiếp phóng tới tầng lục ở gần nhất. Tầng lục chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đối diện vọt tới, nhiệt độ của ngọn lửa này thậm chí còn cao hơn điểm hỏa thuật của hắn mấy lần. Hắn biết nếu như bị một chiêu này trực tiếp đánh trúng, vậy hắn sẽ trọng thương tại chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn nhanh chóng thu hồi trường kiếm, đồng thời miệng đột nhiên há ra, một cổ băng tức chi khí màu trắng từ trong miệng hắn phun ra, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt liền va chạm cùng sóng nhiệt đang đánh thẳng tới, từ từ hai cổ khí thế chạm vào nhau trên không trung, không ngừng bốc lên từng trận khói trắng. Nhưng, băng khí thuật của tầng lục hiển nhiên không đủ cường hẳn bằng hỏa diễm nhiệt độ cao của xích dương điểu. Băng tức chỉ có thể ngăn lại một phần hỏa diễm nhiệt độ cao, hỏa diễm còn lại không thể tránh khỏi vọt tới trước người hắn. Hỏa diễm thiêu đốt trực tiếp quanh bộ mặt hắn thành cháy đen, tóc và lông mày biến mất trong nháy mắt, pháp bào trên người càng trở nên rách mướp, mà đây, hay là kết quả tầng lục ra sức lui lại? Anh! Xích dương điểu, lại lần nữa phát ra một tiếng trống to, đột nhiên triều tầng lục xung đến. Nhưng lúc này, liễu tam canh ở phía sau kịp thời chạy tới... Trường kiếm trong tay hắn vung ra mấy chục đạo trảm kích trong nháy mắt, trực tiếp đối đầu, xích dương điểu. Tới hay lắm, giờ phút này Tần lục không để ý tới thương thế của mình, hô to một tiếng sau lập tức gia nhập chiến đấu, hai người bắt đầu vây công, xích dương điểu, hai người một thú chiến đấu vô cùng kịch liệt, bọn hắn từ không trung đánh xuống mặt đất, từ ngọn núi đánh tới dòng sông, điên cuồng công kích bằng đủ loại chiêu thức, đem phong cảnh thoải mái dễ chịu vốn có đánh cho tan nát không chịu nổi. bất quá. Tại tầng lục tận lực dẫn dụ, chiến trường dần dần di chuyển ra xa, tránh cho tạo thành thêm phá hoại cho linh địa. tần lục suy đoán không sai, con, xích dương điểu, này quả thực đang mang trọng thương, căn bản không phát huy ra được năng lực vốn có của yêu thú cấp 3. Cho nên tần lục và liễu tam canh, hai người trước mắt cùng, xích dương điểu, bất phân thắng bại, đánh có qua có lại. Thế nhưng, năng lực hỏa diễm cường hãng của, xích dương điểu vẫn khiến hai người nhiều lần gặp khó khăn. Chỉ chốc lát sau, pháp bào trên thân hai người đều bị ngọn lửa thiêu đến không còn, lộ ra cơ bắp cường tráng bên trong, đồng thời mỗi người đều chịu chút vết thương nhẹ. Mơ tưởng, tần lục bỗng nhiên quát lớn một tiếng, quanh thân kim quang tỏa ra rực rỡ, kim động thuật lập tức phát động, cả người đột nhiên lao về phía liễu tam canh. tần lục nhìn chầm chầm, xích dương điểu, tâm thần linh lực trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành trùng kích vô hình đánh vào trên thân, Sích Dương Điểu. Anh. Đạo tinh thần trùng kích vô hình này lập tức khiến Sích Dương Điểu đang chuẩn bị ra tay với Liễu Tam canh khựng lại, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quả nhiên hữu hiệu. Đối phó loại yêu thú có trí thông minh thấp kém này, uy lực của Khống thần thuật có thể quét đại, tầng lục trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Một phen đánh nhau, hắn phát hiện loại công kích tinh thần có lực sát thương rất lớn đối với Sích Dương Điểu. Đặc biệt là khống thần thuật đã luyện đến truyền thuyết cấp, chỉ cần khống chế linh khí trong nháy mắt bạo phát ra, liền có thể khiến, xích dương điểu, lâm vào trạng thái đờ đẫn trong một khoảng thời gian nhất định. Bất quá, cứ việc, xích dương điểu, lúc này kêu rên không ngừng, tần lục cũng không dám tùy tiện tiếp cận, giáo hứng trước đó đã khiến hắn sợ hãi. Giao thủ với yêu thú cấp 3, hơi không cẩn thận, chính là kết cục trọng thương. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là phóng thích các loại pháp thuật cỡ nhỏ. Tiến hành công kích từ xa Các loại pháp thuật có uy lực bật rút cơ kinh người Trong lúc nhất thời, cảnh sắc xung quanh như thổ long xoay mình Thanh thế to lớn, tiếng nổ vang vọng không dứt bên tai Quanh, hô hô hô, bành bành bành, gió xoáy, phong trụ khổng lồ công kích Mấy chục đầu mãng xà lan tràn không ngừng làm bằng sợi đằng Thổ địa quay cuồng tạo thành cự thạch sắc nhọn Dòng nước hình rồng to lớn từ trên trời giáng xuống Lại thêm lôi trụ to lớn cùng băng tức công kích thỉnh thoảng xuất hiện Các loại pháp thuật uy lực to lớn từ trong tay từng lục phóng thích ra. Anh anh anh, dưới công kích như vậy, xích dương điểu, không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngọn lửa trên người càng ngày càng ảm đạm, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nó càng ngày càng suy yếu, chúng ta có cơ hội. Liễu tam canh thần sắc ngạc nhiên hô to một tiếng. Kết quả chiến đấu như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ khắc này, Liễu Tam Canh không khỏi nhìn nhận lại sức chiến đấu của Tần Lục. Hắn không thể nghĩ tới, chút cơ hậu kỳ Tần Lục, dĩ nhiên hung hãn như vậy, chiến lực không kém chút nào hắn, thậm chí còn hơn. Tần Lục một phen pháp thuật uy lực to lớn thi triển, Liễu Tam Canh đối với việc chiến thắng con yêu thú cấp 3 này càng thêm lòng tin. Từ từ, chúng ta tiêu hao nó. Tần Lục cẩn thận nói một câu. Đối với loại cường địch này, nếu có thể không cận chiến, vậy thì không cần thiết phải mạo hiểm tiến lên ở phía xa dùng pháp thuật cường đại từ từ tiêu hao mới là cách làm chính xác. Tốt, qua nhắc nhở của Tần lục, Liễu Tam Canh cũng biết rõ ràng, hắn cũng không ngừng dùng phù lục hoặc là kiếm khí để tiến hành công kích, xích dương điểu. Hai người liên miên bất tuyệt công kích, đánh cho, xích dương điểu, gào thét không thôi. Trống, nhưng vào lúc này, xích dương điểu, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống to, tiếng gầm này rất lớn, còn kèm theo một cổ linh lực cường đại. Chấn động khiến màn nhĩ người đau nhất Cũng chính tiếng kêu này Đem tất cả đánh úp về phía Xích dương điểu Toàn bộ cản lại Cái này Tần lục cảm ứng được tình huống không thích hợp Thân hình lập tức lùi lại Con Xích dương điểu Này nhìn có vẻ như muốn liều mạng Đúng là như thế Đúng như tần lục sở liệu Ngay khi tiếng kêu vừa dứt long vũ trên người Xích dương điểu Vậy mà trong nháy mắt biến mất Hóa thành từng đoàn Từng đoàn liệt diễm xích hồng sắc mà lại những ánh lửa này tốc độ cực kỳ nhanh chóng, giống như vật sống, mang theo khí thế hung hãn, quét về phía Tần Lục và Liễu Tam Canh. Cảnh tượng này khiến hai người một trận tê cả da đầu. Tốc độ công kích của liệt diễm này, tu sĩ trúc cơ bình thường tuyệt đối không thể trốn thoát, không thể địch lại. Tần Lục đột nhiên quát lớn một tiếng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những ngọn lửa này ẩn chứa lực hủy diệt cường đại. Nếu như dính vào, hậu quả kia chắc chắn không thể tưởng tượng nổi gần như là theo bản năng, Tần Lục liền đột nhiên bước ra lùi lại, Huyễn ảnh quyết cùng Kim động thuật đồng thời sử dụng, hóa thành một. Đoàn Lưu Quang nhanh chóng bỏ chạy. Mà Liễu Tam canh thì là trong tay ánh sáng lóe lên, kích hoạt một kiện pháp khí loại trốn xa không gian có giá trị không nhỏ, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đào mệnh. May mắn, Huyễn ảnh quyết cùng Kim động thuật của Tần Lục đều đã luyện tập đến đẳng cấp truyền thuyết cùng nhau sử dụng, tự thân tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều, có thể so với tu sĩ Kim Đan, cấp tốc rời đi. Cũng chính bởi vì có tốc độ này, hắn cực kỳ mạo hiểm tránh thoát công kích của những ngọn lửa này. Trọng vẹn trốn xa hơn 10 dặm, Tần Lục mới quay đầu nhìn lại, quan sát tình huống ở phía sau. Cái này, thật là khủng khi ba, tại địa phương Xích Dương Điểu, phóng thích chiêu thức Long Vũ công kích, đã là một biển lửa. Đông đảo dãy núi, dòng sông, cự mục, gò núi Tảng đá đều đã bị thiêu đến không còn hình dáng, một mảnh cháy đen, liếc nhìn lại, giống như một tòa địa ngục đang thiêu đốt, may mắn đã dẫn phạm vi đánh nhau đến bên này, nếu là chiến đấu ở trong linh địa, cái thượng phẩm linh địa kia không chừng sẽ bị phá hư thành trung phẩm linh địa. Tần lục thở dài, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà, xích dương điểu, sau khi dùng ra chiêu thức uy lực to lớn này, giờ phút này đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một chiến trường thảm liệt. Chiêu tách trời Long vũ này chẳng là thiên phú bảo mệnh của nó, Tần Lục chậm rãi trở về, tự lẩm bẩm trong miệng. Mặc dù không thể đem Xích Dương Điểu ngay tại chỗ chém giết, nhưng hiệu quả trận chiến này của hắn cũng đã đạt tới, đó chính là đuổi con yêu thú cấp 3 này đi. Trở lại chỗ cũ, Tần Lục nhìn biển lửa đang thiêu đốt không ngừng phía dưới, trầm ngâm một lát rồi hạ xuống, phun ra băng lãnh khí tức trong miệng, dập tắt hỏa diễm đang thiêu đốt không ngừng mặt đất. Rất nhanh Liệt hỏa mảnh khu vực này triệt để dập tắt, mà tần lục cũng trùng điệp thở dài một hơi. Cũng không biết lão tam kia chạy đến đâu rồi. Đợi hắn ở đây vậy, tần lục nói thầm hai câu, sau đó đổi một bộ quần áo, tùy tiện tìm một nơi trống trải, bắt đầu chờ liễu tam canh trở về. tần lục tại chỗ cũ đợi nửa canh giờ, mới thấy liễu tam canh khoan thai đến muộn. Do trận chiến vừa rồi quá kịch liệt, quần áo trên người liễu tam canh đã toàn bộ vỡ nát. Giờ phút này hắn trần trụi nửa người, khắp mặt là sắc cháy đen, trông giống như một tên ăn mày đáng thương. Hắn mang theo thần sắc hơi có vẻ kích động đi vào bên cạnh Tần Lục, không để ý đến sự chật vật của mình, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, Lão Tần, con yêu thú cấp 3 chết tiệt kia thật sự bị chúng ta đánh chạy rồi sao? Tần Lục khẽ gật đầu, khẽ cười nói, không sai, con, xích dương điểu, kia không phải là đối thủ của chúng ta. Trên mặt liễu tam canh lộ ra thần sắc tự hào. Lợi hại nha, dựa vào hai chúng ta vậy mà có thể đánh chạy yêu thú cấp 3 Mặc dù con yêu thú kia thân chịu trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh Nhưng có thể đánh bại nó, nói ra khẳng định cũng không ai tin Một người trúc cơ cảnh giới viên mãn, một người trúc cơ hậu kỳ cảnh giới Thế mà có thể đánh thắng yêu thú cấp 3 Việc này thật sự không thể tưởng tượng Nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn Lão Tam, vừa rồi ngươi dùng pháp khí gì vậy? Vậy mà có thể trong nháy mắt liền biến mất, hiện tại tâm tình tần lục rất là không tệ, mang trên mặt dáng tươi cười hỏi. hai Chỉ là một pháp khí di động không gian bình thường, có thể duy nhất một lần di động trốn xa mấy trăm dặm, lúc đó ta đã bỏ ra hơn một ngàn khối linh thạch mua được, không nghĩ tới lại dùng đến ở nơi này, bất quá may mắn có nó, không thôi thì ta đã không còn mạng rồi, liễu tam canh cười hắc hắc một bộ dáng thoải mái, căn bản không hề để chút tiền ấy vào mắt hoặc là nói so với tính mạng của mình, hơn một ngàn khối linh thạch này thật sự không có ý nghĩa gì. Đáng tiếc, không thể đem con yêu thú kia ngay tại chỗ chém giết, nếu không lấy trên người nó những tài liệu trân quý, hoàn toàn có thể cho ngươi mua thêm mấy cái loại pháp khí bảo vệ tính mạng di động này, Tần Lục lắc đầu nói. Nghe vậy, liễu tam canh hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói, lão Tần à, ta thật đúng là coi thường ngươi, ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, Lại còn có chí hướng như thế, ta chẳng qua là cảm thấy nếu đã bắt đầu chiến đấu, vậy chính là cục diện không chết không thôi, khẳng định phải ôm mục đích giết chết đối phương đi tắt chiến, như vậy mới có tỷ lệ thắng thôi, không sai không sai, ngươi nói có lý, ta phải học tập ngươi, nói xong lời này, liễu tam canh chuyển giọng, có chút ý vị thâm. Trường nói, bất quá việc ngươi nói đoạn thời gian trước muốn thỉnh giáo kiếm thuật của ta, ta cảm thấy hay là không cần thiết, ngươi, so với ta mạnh hơn nhiều. Liễu Tam canh lộ vẻ lúng túng, ban đầu hắn tự tin mười phần, cảm thấy có thể nhẹ nhõm nắm chắc Tần Lục, có thể chỉ qua một trận chiến này, hắn hoàn toàn vứt bỏ loại ý nghĩ kia. Cái gì mà mạnh với không mạnh, chúng ta có thể luận bàn một chút, học hỏi lẫn nhau thôi. Tần Lục cũng không để ý, cười ha hả nói. Cũng được, thương thế của ngươi có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề, vậy chúng ta đi xem miệng bài xuất linh khí kia một chút đi. Có thể, Ta không có vấn đề gì, liễu tam canh lên tiếng, sau đó từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một bộ quần áo thay vào, đồng thời đơn giản sửa sang lại một chút dáng vẻ tinh thần sa súc của mình, trở nên có chút tinh thần hơn. Sau đó, hai người vừa nói chuyện phím, vừa bay về phía ngọn núi của Linh Địa. Nếu yêu thú cấp 3 đã bị bọn hắn đuổi đi, như vậy, bố trí trận pháp, ẩn tàn linh khí chính là một bước tiếp theo trong kế hoạch tác chiến. Một đường đi vào giữa sườn núi. Trước sơn động của, xích dương điểu Tần lục sớm đã dùng Thiên nhãn thuật dò xét qua tình huống bên trong Biết được bên trong không có vật sống Linh khí cỡ lớn nào tồn tại Đi thôi, vào xem Tần lục dẫn đầu bay vào trong sơn động Liễu tam canh theo sát phía sau Trong sơn động có chút âm u Ánh sáng không tốt Trong không khí tràn ngập một cổ mùi tanh hôi Khiến người ta ngửi thấy không khỏi muốn ói Trong quá trình phi hành Tần lục vẫn luôn duy trì thiên nhãn thuật ở trạng thái kích hoạt đề phòng phát sinh tình huống ngoài dự kiến rất nhanh bọn hắn đã đi tới chỗ sâu trong sơn động cũng chính là nơi xích dương điểu đã từng ở nơi đây vách đá bóng loáng chủ yếu hình thành một cái động quật hình tròn xung quanh không có đồ vật chiếu sáng bách tường đều bị liệt diễm nướng đến đen kịt mà đáng chú ý nhất là tại nơi trung tâm nhất của động quật hình tròn có một cái đầm nước nhỏ bên trong là khí hóa lỏng thể thuần trắng ngây thơ đầm nước giống như khói mù lượn lờ, lại như dòng nước phiêu đảng, trôi nổi không cố định, rất là kỳ diệu. Nơi đây có linh khí nồng đậm nhất, phản phất như đã hóa thành sương mù, tất cả linh khí của toàn bộ linh địa đều từ nơi này phiêu đảng ra ngoài mà hình thành. Mà đây chính là miệng bài suốt linh khí. Không sai, cái miệng linh khí này so với của tông môn ta còn tốt hơn một chút a. Liễu Tam Canh tấm tắc lấy làm lạ. Liễu Tam Canh là trưởng lão trong môn, tự nhiên đã thấy qua miệng bài xuất linh khí trong môn của mình, giờ phút này so sánh một chút, liền biết rõ sự chênh lệch. Thật sự là đồ tốt. Ở đây tốc độ tu luyện của ta tối thiểu có thể nhanh hơn ba phần. Tần lục lộ ra rất là hưng phấn. Quả thật không tệ, ta cảm thấy ngươi có thể mở một tòa động phủ ở nơi này, chuyên dùng cho tu luyện. Sau đó ở đỉnh núi có thể kiến thiết một tòa đại điện. Dùng để làm nơi nghị sự thường ngày cho môn phái của các ngươi Liễu Tam Canh bắt đầu đưa ra đề nghị Thân là nhất môn chi chủ Tần lục tự nhiên có tư cách sở hữu đỉnh cấp linh địa Có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong môn Nếu tần lục thật sự khai sơn lập phái ở đây Vậy hắn sau này không những có được nơi tọa lạc Có tốc độ tu luyện cực nhanh Mà còn có môn nhân giúp hắn thu thập linh thạch Và các loại tài nguyên Hắn có thể ngồi mát ăn bát vàng Một lần vất vả Suốt đời nhàn nhã Đây cũng chính là một trong những chỗ tốt của việc thành lập thế lực. Đi, ta bố trí tốt trận khí trước, tránh cho bị những người khác phát hiện nơi đây. Tần lục hứng thú bừng bừng lấy các loại trận khí ra từ trong túi trữ vật. Liên quan tới phương pháp bố trí trận pháp này và vị trí bày trận khí, hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm, lúc này thao tác có phần hiệu suất, không bao lâu sau liền đem tất cả trận khí bố trí tại bên cạnh đầm nước nhỏ. Sau khi bố trí xong trận khí, Theo linh khí đưa vào để kích hoạt trận pháp, tất cả trận khí đều phát ra một trận hào quang chói sáng, sau đó chậm chạp tạo thành một cái quang thuẫn nửa trong suốt, bao vây chặt chẽ đầm nước nhỏ. Theo đầm nước bị bao khỏa, linh khí nồng đậm nơi đây cũng như tan biến đi, bi, biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trận này xây xong vẫn chưa đủ, còn phải quan sát hai ngày, xem xem có còn bỏ sót hay không, tần lục cẩn thận nói một câu. Được, vậy ở đây quan sát hai ngày. Liễu Tam Canh tỏ vẻ không quan trọng. Thấy vậy, hai người liền khoanh chân tọa hạ ở trong động quật. Vừa mới ngồi xuống, khóe miệng Liễu Tam Canh liền hơi nhếch lên, đưa tay khẽ vung, lấy ra một bầu rượu từ trong, túi trữ vật, lớn tiếng cười nói, Nào, để ăn mừng trận chiến này của chúng ta thành công viên mãn, chúng ta uống chút rượu, chúc mừng một phen, được, tần lục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sẵn khoái nói, chúng ta uống mấy chén rượu, hai ngày thời gian thoáng qua trôi qua. Trong hai ngày này, cách linh trận pháp không có phát sinh dị thường, tất cả linh khí đều bị trận pháp hoàn toàn ngăn cách, không cách nào tiết ra ngoài. Nguyên bản dãy núi tràn ngập linh khí nồng nặc cũng trở nên thường thường không có gì lạ. Nhìn thấy tình huống này, tần lục cùng liễu tam canh cũng không còn lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi. Mà phương hướng của bọn hắn, chính là nơi Lạc Vân Tông Lệ thuộc trực tiếp quản lý phường thị Vân Mộng phường Đã tìm tới thượng phẩm linh địa. Đồng thời cũng đã ẩn tàng tốt, như vậy hiện tại việc cần làm chính là đi tìm hiểu xem Lạc Vân Tông khi nào mới có thể phái người khai hoang mảnh khu vực chưa khai phá này. Nếu như Lạc Vân Tông tổ chức khai hoang, Tần Lục liền cần gia nhập vào đó, đồng thời phải tạo ra cống hiến trong quá trình khai hoang, lập xuống chiến công, mới có thể đạt được khối thượng phẩm linh địa này. Tần Lục cùng Liễu Tam Canh hai người một đường phi hành đi đường. So với lúc mới đến cẩn thận, khi rời đi bọn hắn đều có loại cảm giác nhẹ nhõm. Ngay cả yêu thú gặp phải cũng ít đi rất nhiều Lên đường bình an vô sự Bọn hắn rất nhanh liền bay ra khỏi khu vực Chưa khai phá sương mù tím lượng lờ Ra khỏi mảnh khu vực này Hai người một đường hướng bắc Tiếp tục hướng phía Vân Mộng Phường bay đi Vân Mộng Phường Được xây dựng ở trên một ngọn núi lớn bằng phẳng Núi này cao chừng 4.000 trượng Bị mây mù bao phủ Phạm Nhân Bình thường tuyệt không có khả năng đăng đỉnh Một tòa thành trì hùng vĩ Sừng sững đứng ở trên đỉnh núi. Bất quá khi Tần Lục đến nơi đây, đã thấy nơi này không hề phồn hoa như tưởng tượng, cửa ra vào thư thất mấy người phi hành, lộ ra tòa phường thị này có chút vắng vẻ. Liễu Tam canh sờ lên cầm, tùy ý nói ra: "So với Du Lâm phường, nơi này không có người nào khí nha." Tần Lục nói: "Không có cách nào, nơi này mới khai phá bao lâu, có thể có cảnh tượng này đã coi như không tệ." Phường thị này tu kiến đến trắng lệ, đó có thể thấy được là thủ bút đại tu sĩ, chỉ là nơi đây vừa mới mở không lâu. Tu sĩ không nhiều, cho nên nhìn rất trống trải. Tần lục hai người trong lúc nói chuyện liền hạ xuống thân hình, đi về phía cửa vào phường thị. Vân mộng phường vào thành kiểm tra có chút tùy ý, tu sĩ thủ thành chỉ đơn giản nhìn hai mắt, liền để bọn hắn tiến vào bên trong. Đi dọc trên đường, tần lục phát hiện ra một điểm khác biệt ở nơi đây so với những phường thị khác. Đó chính là cửa hàng hai bên đường phố vẫn chưa toàn bộ khai trương, dọc đường có thật nhiều cửa hàng để không chỉ có lác đác vài cửa hàng tồn tại. Điều này không khỏi khiến tâm tư Tần Lục hoặc là, nếu thật sự khai sơn lập phái tại đây, vậy khẳng định muốn mở cửa hàng tại Vân Mộng Phường, bây giờ Vân Mộng Phường nhiều cửa hàng bỏ trống như vậy, nói rõ điều kiện vào ở sẽ không quá khắc nghiệt, nếu sớm bố trí đông đảo cửa hàng ở đây, đó chính là liên tục không ngừng linh thạch thu nhập, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, phải nắm chặt mới được, Tần Lục hiểu rõ, hiện tại Vân Mộng Phường cũng giống như làng chài nhỏ ven biển Nam Hải ở tiền thế, chỉ cần kỳ ngộ đến, liền có thể phát triển. Nhanh chóng, nhảy lên trở thành phong thủy bảo địa đám người chen chút mà đi. Nếu có thể sớm bố cục ở chỗ này, hắn liền có thể dẫn trước người khác một bước. Ta đã nhìn ra, tu sĩ ở đây trên thân đều mang một cổ bưu hãng khí tức, nhìn tính tình có chút nóng nảy nha, liễu tam canh bỗng nhiên thấp giọng nói. Xác thực như vậy, Tần Lục cũng đã nhìn ra, Tu sĩ nơi đây phần lớn cao lớn thô kịch, sắc mặt hung ác, không ít tu sĩ trên mặt còn mang theo vết sẹo, cho người ta một loại cảm giác người sống chớ gần. Tần Lục nghĩ nghĩ, sau đó ý vị thâm trường cười nói, dù sao những người dám đến đây song sáo, đều là những nhân vật hung ác cả, đúng đúng, người nói như vậy, ta mới phát hiện đa số người ở đây đều là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ ngược lại không có nhiều, Liễu Tam canh bừng tỉnh đại ngộ đạo. Phổ thông luyện khí kỳ tán tu tới đây, sát suất tử vong quá lớn, không ai cũng bình thường. Nếu toàn bộ vị thiên giới đều mở hoàn thành Mới có thể có càng nhiều luyện khí kỳ tu sĩ Vậy cũng không biết là đến ngày tháng năm nào Chúng ta không quản được nhiều như vậy Tần lục nói Đi thôi Chúng ta đi tìm phủ nha ở đây Đi, phường thị Bình thường đều sẽ thiết lập phủ nha Dùng cho tông môn phái xuống tu sĩ đóng quân ở tạm Đồng thời cũng là nơi tông môn xử lý sự vụ thường ngày Tần lục muốn biết lạc vân tông khi nào mới có thể tiến hành khai hoang tự nhiên đi Phủ Nha hỏi thăm là thích hợp nhất. Rất nhanh, hai người đã tìm được Phủ Nha. Tòa Phủ Nha này lối kiến trúc chủ yếu là kết cấu gỗ làm chủ, chỉnh thể ngắn gọn hào phóng, giàu có phong cách cổ sư khí tức, trước cửa còn đặt một tòa cổng đền, trên đó viết, Lạc Vân Tông, Vân Mộng Phường, các loại chữ, lộ ra trang nghiêm túc mục. Liếc nhìn lại, còn có thể nhìn thấy mấy người tu sĩ mặc quần áo cùng loại, đang ở bên trong uống trà nói chuyện phím. Rất hiển nhiên. Đây đều là Lạc Vân Tông đệ tử. Tần Lục cùng Liễu Tam canh thế thế, tức bước đi vào bên trong, sau đó dừng lại tại trước bà một Lạc Vân Tông đệ tử, Tần Lục mở miệng hỏi, đạo hữu, ta muốn hỏi thăm một chuyện. Mặc dù tên đệ tử này chỉ có luyện khí cảnh giới, Tần Lục cũng không dám kinh thị, dù sao phía sau người ta là thế lực cường đại có nguyên anh lão quái trấn giữ. Đệ tử này ước chừng 20 tuổi, trên mặt còn mang theo một tia non nớt, nhìn thấy Tần Lục đến đây, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống. Ngoài miệng thẳng nhiên nói, "Chuyện gì? Trên người hắn không hề có chút khum núm nào của luyện khí kỳ khi nhìn thấy trúc cơ kỳ." Mà Tần Lục đối với điều này cũng không kinh ngạc, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, "Ta muốn hỏi tham quý phái khi nào mới có thể tiến hành khai hoang a." Nghe nói như vậy Lạc Vân Tông đệ tử, trong mắt lập tức lộ ra một tia ý mừng, sắc mặt kích động nói, "Các ngươi muốn gia nhập khai hoang đội, không sai." "Tốt tốt tốt." "Cái này dễ nói, hai vị tiền bối mời ngồi." Đợi ta từ từ nói tỉ mỉ với các ngươi một phen, Lạc Vân Tông đệ tử thể hiện ra sự nhiệt tình rất lớn, vội vàng chào hỏi đứng lên. Thái độ tương phản này, không khỏi khiến Tần Lục cùng Liễu Tam Canh liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia nghi hoặc. Sao nghe nói muốn đi khai hoang, tiểu tử này lại hưng phấn như vậy, bất quá, trong lòng bọn họ tuy có lo nghĩ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ngồi tại trước bàn Lạc Vân Tông đệ tử, bắt đầu nghe hắn giảng thuật. Không dối gạt hai vị tiền bối, tông môn chúng ta sẽ khai triển hành động khai hoang vào hai tháng sau, gần đây đang chiêu binh mãi mã. Hai vị tiền bối đến, vừa vặn có thể làm cho lạc vân tông ta tăng thêm một phần trợ lực. Hai tháng A, Tần lục hơi dừng lại, tiếp tục hỏi, vậy khai hoang khu vực ở nơi nào? Tự nhiên là khối khu vực phía đông nam phường thị, lần này trong môn lão tổ quyết định, dự định đem khối khu vực kia toàn bộ đã thông. Tiếp theo cùng xích hỏa môn giáp giới đứng lên, liên hệ. Giao dịch, có thể a liễu tam canh có vẻ hơi hưng phấn, nếu thật sự cùng xích hỏa môn thành lập thông đạo, vậy tương đương với việc cùng ngũ hành minh hình thành hợp tác, đến lúc đó nơi này coi như náo nhiệt. Một bên tần lục cũng đang âm thầm gật đầu. Đối với xích hỏa môn, hắn không lạ lẫm, đây là một thế lực cường đại có được nguyên anh tu sĩ. Trong tấm bản đồ tiểu long nữ cho ở Du Lâm Phường, khu vực xích hỏa môn chiếm diện tích khá lớn, cùng Lạc Vân Tông chính là hàng xóm sát vắt. Mà quan trọng nhất chính là, xích hỏa môn thuộc về thế lực ngũ hành minh. Ngũ hành minh, chính là một thế lực lớn nổi tiếng ở Cách Châu, tên như ý nghĩa, đây là liên minh do năm tông môn liên hợp mà thành. năm tông môn này theo thứ tự là, xích hỏa môn, thanh mục môn, bạch kim môn, hắc thủy môn, hoàng thổ môn. Trong năm tông môn, đều có một vị Nguyên Anh đại năng. Nói cách khác, ngũ hành minh là một quái vật khổng lồ có được năm Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nếu Lạc Vân Tông cùng Sích hỏa môn đạt thành hợp tác, như vậy giao dịch giữa hai bên sẽ càng thêm tấp nập, tu sĩ hai phe có thể trao đổi lẫn nhau, gia tăng thật lớn trình độ náo nhiệt của khối khu vực này. Trải qua quá trình trao đổi liên tục với tên đệ tử Lạc Vân Tông này, Tần Lục và Liễu Tam Canh dần dần hiểu rõ công việc khai hoang cụ thể lần này. Đồng thời, từ trong miệng tên đệ tử này, bọn hắn biết được một tin tức kinh người nhưng cũng đầy phấn khích. Hóa ra hoạt động khai hoang lần này của Lạc Vân Tông không phải là khai phá một mình, mà là một hoạt động tranh tài có tổ chức, có kế hoạch. Trận tranh tài này có tên là Tiến cuốn mây chi chiến, đúng như tên gọi. Đây là một trận chiến khai hoang quét sạch mây tím bao quanh vị thiên giới. Nghe nói, trận đấu này là do các tu sĩ hóa thần kỳ phía trên cảm thấy tiến độ khai hoang vị thiên giới của các thế lực quá chậm, mấy chục năm vẫn chưa thăm dò xong tất cả các nơi. Vì vậy, Để tăng tốc độ khai hoang và thăm dò vị thiên giới, bọn họ mới cố ý tổ chức giải thi đấu này. Trận tranh tài lần này liên quan đến tất cả các thế lực cấp nguyên Anh trong toàn bộ vị thiên giới. Tu sĩ hóa thần kỳ đặt ra các chỉ tiêu, yêu cầu từng thế lực nguyên Anh đều phải hoàn thành, nếu biểu hiện tốt sẽ có các phần thưởng giá trị không nhỏ, nếu không hoàn thành sẽ có hình phạt tương ứng. Giải thi đấu sẽ chính thức bắt đầu sau 2 tháng nữa. Điều này dẫn đến việc các thế lực cấp nguyên Anh bắt đầu chiêu binh mãi mã vừa để tránh bị xử phạt, vừa dự định tranh giành vị trí thứ nhất trong trận đấu lần này. Cho nên, vị đệ tử Lạc Vân Tông này khi nhìn thấy Tần Lục và Liễu Tam Canh chủ động tới hỏi thăm công việc khai hoang, mới có thể nhiệt tình và khách khí như vậy. Thì ra là thế, vậy hai người chúng ta báo danh tham gia công việc khai hoang lần này, có được không? Tần Lục chậm rãi nói. Đương nhiên là được, đệ tử Lạc Vân Tông cười đáp, mong hai vị tiền bối đăng ký một chút thông tin, đến lúc đó cứ đúng giờ tới xuất phát là được. Nói rồi, đệ tử Lạc Vân Tông lấy ra hai tờ giấy, đưa cho Tần Lục và Liễu Tam canh điền. Trên tờ giấy đều là những câu hỏi cơ bản về thông tin cá nhân, Tần Lục xem qua một lượt, sau đó cầm bút lông lên bắt đầu viết. Rất nhanh, hai người bọn họ đã điền xong, liền đứng dậy. Đệ tử Lạc Vân Tông cũng đứng dậy theo, chắp tay nói mong hai vị tiền bối đến lúc đó đến đúng giờ. Lão tổ nhà ta nói, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, nhất định sẽ có trọng thưởng, nghe vậy, Liễu Tam canh cười rạng rỡ. Vui vẻ nói, không giấu gì tiểu huynh đệ, chúng ta chính là nhắm đến phần thưởng này mà tới, cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ, đến lúc đó xin chờ hai vị tiền bối. Đệ tử Lạc Vân tông chấp tay hành lễ, Tần Lục và Liễu Tam Canh rời khỏi phủ nha, bắt đầu đi dạo trên đường. Thế nào, Liễu Tam Canh vừa nhìn ngang nhìn dọc, vừa tùy ý hỏi, cách thời gian khai hoang còn hai tháng nữa, trong khoảng thời gian này ngươi có tính toán gì, còn có thể có tính toán gì? Bế quan trùng kích thôi ta có hai chiêu pháp thuật, dự định lợi dụng khoảng thời gian này để nghiên cứu kỹ một chút." Tần Lục Thản Nhi nói. "Pháp thuật gì? Một chiêu phong hệ pháp thuật, một chiêu hỏa hệ pháp thuật." Tần Lục Thành thật trả lời. Trải qua những ngày luyện tập này, độ thuần thục của phong trụ thuật và địa hỏa thuật trong tay hắn đã đạt tới hơn 9000. Chỉ còn kém không đến 1000 độ thuần thục nữa là có thể đạt tới cấp tối đa. Hắn dự định trong hai tháng này sẽ nâng cấp hai cái pháp thuật này lên trạng thái tối đa, để tăng cường năng lực chiến đấu của bản thân. À à, ta nhớ ra rồi, hai chiêu này là cái gió xoáy kia, còn có chiêu thức hỏa diễm kia đúng không? Liễu Tam Canh tỏ vẻ ngạc nhiên, trước đó khi chiến đấu cùng Tần Lục, hai chiêu thức này đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, giờ phút này nghe đến, hắn lập tức nhớ ra. Không sai. Tần Lục gật đầu thừa nhận. nghe vậy. Liễu Tam Canh kinh ngạc nhìn Tần Lục, không dám tin nói hai chiêu kỹ năng kia của ngươi uy lực đã hung hãn như vậy rồi, thế mà vẫn còn có thể tăng lên được nữa sao, hại. Ai biết được. Cứ nghiên cứu trước một chút đã, chưa chắc đã có thể thành công, Tần Lục cười đánh mắt một cái. Cốt A, Liễu Tam Canh dừng một chút, rồi chân thành nói, xem ra ta phải học tập ngươi, cũng nên bế quan một thời gian mới được, mức độ chăm chỉ của Tần Lục đã có chút ảnh hưởng đến hắn. Đúng là nên như vậy, bất quá nha, tần lục miễn cười, vui vẻ nói, trước lúc đó, chúng ta cần phải thả lỏng một chút, chuyện ngày mai để ngày mai tính, hắc hắc, có lý. Cứ uống cho đến khi không say không về rồi tính sau. Liễu Tam Canh cười lớn. Hai người bọn họ trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, có thể nói là hợp tính nhau, thỉnh thoảng uống rượu đã trở thành thói quen. Huống chi, bọn hắn đã ở khu vực chưa khai hóa hơn nửa tháng. Mấy lần trải qua chém giết sinh tử, thần kinh luôn căng cứng, điều này khiến bọn hắn đều có chút mệt mỏi. Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn uống mấy chén, thư giãn một chút. Rất nhanh, bọn hắn tìm đến một tủ lâu, chọn vài món ăn, sau đó hai người lại bắt đầu nâng ly cạn chén. Ngày hôm sau, một sơn cốt ẩn nấp cách vân mộng phường mấy trăm dặm. Nơi này là một khe nước lớn, hai bên khe nước là vách đá dựng đứng, phía cuối là rừng rậm nguyên thủy xanh tươi. Đáy cốc còn có một dòng sông chảy xiết, toàn bộ khung cảnh có chút hiểm trở. Thân ảnh tầng lục chậm chậm hạ xuống, ánh mắt quét nhìn xung quanh. Bế quan ở đây vậy, hoàn cảnh nơi này vừa vặn có thể luyện tập, phong trụ thuật và địa hỏa thuật. Đối với nơi này, hắn vẫn tương đối hài lòng. Lập tức, hắn khẽ động tâm niệm, mở ra giao diện thuộc tính, nhìn về phía khu vực phát thuật. Chỉ thấy phía trên hiển thị, phong trụ thuật truyền thuyết 9151 phần 1000 không địa hỏa thuật, truyền thuyết 9047 phần 1000 không ơn, 2 tháng, nếu như không có việc vặt vảnh quấy rầy, chắc chắn có thể đạt tới cấp tối đa. Tần lục âm thầm gật đầu, sau đó hắn lại nhìn về phía cục tu vi. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ, 40 phần 100, ai, trong khoảng thời gian này thế mà chỉ tăng được 4 điểm tiến độ, từ khi tu vi của hắn đạt tới trúc cơ hậu kỳ, tiến độ liền chậm lại. Lại thêm việc hắn thường xuyên bôn ba bên ngoài, hiệu suất càng kém hơn trước đó. Hy vọng hai tháng này có thể tăng lên được 10 điểm tiến độ, tầng lục liền tại chỗ, tính toán kế hoạch tu luyện tiếp theo. Một lát sau, hắn vặn vẹo vai, thả lỏng toàn thân gân cốt, nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Đến đây đi, pháp thuật trúc cơ cấp tối đa, ầm ầm. Âm thanh vang vọng toàn bộ không gian khu vực một cột cuồng phong phạm vi chừng trăm mét đang xoay tròn cực nhanh, quét qua mọi nơi, cây cối bật gốc, bùn đất tung bay, đá lớn vỡ nát, ngọn núi cao hơn trăm mét va chạm với cơn gió lốc xoáy như bị ném vào cối xay thịt, lập tức vỡ tan nổ tung. Những tảng đá lớn tùy ý bị cuốn lên không trung, cùng vô số cây cối, tất cả hóa thành bột mịn. Tần Lục nhìn lên không trung cảnh tượng hoành tráng, phong trụ thuật này nắm bắt thời cơ bất chợt cắn răng, vung cánh tay, miệng hét lớn. Địa hỏa thuật, quanh, một đoàn hỏa diễm đường kính hơn 200 mét trống rỗng xuất hiện, hỏa diễm theo tâm niệm di động cấp tốc trong nháy mắt dung nhập vào trong cơn lốc xoáy đang xoay chuyển không ngừng, cả hai cuốn chặt lấy nhau, hô, hô. Cơn lốc xoáy vô hình ban đầu sau khi hấp thu hỏa diễm, lập tức có màu sắc, chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm gió lốc to lớn đã xuất hiện, nhiệt độ cao cực nóng tăng thêm phong nhận cực nhanh, cả hai hình thành một cổ thế công hủy thiên diệt địa biên cuồng tàn phá, không đến một lát, toàn bộ tràng diện đã là một mảnh hỗn độn. Hỏa Long Quyển đi đến đâu, nơi đó đều bị hủy diệt, vô cùng thê thảm. Tần Lục đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng phía dưới, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hắn đối với chiêu thức kết hợp giữa phong trụ thuật và địa hỏa thuật rất hài lòng. Quy lực này chắc hẳn có thể đem toàn bộ thành trấn hủy diệt hết thảy. Một chiêu, Hỏa Long Quyển này có lực hủy diệt. Tần Lục tin rằng không có tu sĩ trúc cơ nào có thể thi triển ra được. Hai pháp thuật trúc cơ mắt cấp một khi kết hợp, quy lực kinh người, phạm vi sát thương lớn, lực bền bỉ mạnh. Lập tức biến thành chiêu thức mạnh nhất trước mắt của tần lục, âm thầm đắc ý một chút giữa không trung, tần lục phi xuống, hé miệng, dùng, băng khí thuật, dập tắt đơn giản ngọn lửa đang bốc cháy. Làm xong hết thảy, hắn mới đứng dậy, rời khỏi đại hạp cốc bế quan gần hai tháng này. Còn hai ngày nữa là Lạc Vân Tông chính thức tiến hành khai hoang. Tần lục thành công hoàn thành kế hoạch tu luyện của mình trong khoảng thời gian này. Hiện tại là thời điểm trở về thu dọn một phen, chuẩn bị công việc khai hoang tiếp theo, phi hành một đường tần lục rất nhanh liền trở lại vân mộng phường. Nhưng khi hắn về tới đây hắn lại phát hiện cửa ra vào phường thị có một chút khác biệt so với hơn một tháng trước. Miệng vào thành ngày xưa quạnh cu giờ phút này lại là người đến người đi, náo nhiệt đến cực điểm, đồng thời phần lớn những tu sĩ này đều là cảnh giới trúc cơ. Ơn Sao đột nhiên lại nhiều người như vậy? Chẳng lẽ những người này đều đến tham gia khai hoang? Tần lục lo lắng trong lòng. Hắn quét mắt đám người, phát hiện không có ai chú ý đến hắn. Sau đó hắn lập tức thu liễm khí tức, khống chế tu vi của mình ở trúc cơ trung kỳ, rồi chậm rãi đáp xuống cửa ra vào phường thị. Tiến vào cửa thành, tần lục mới phát hiện, việc kiểm tra vào thành ngày xưa trống rỗng, giờ phút này lại nghiêm ngặt đến cực điểm. Mỗi một tu sĩ vào thành đều cần tốn thời gian nhất định để đăng ký. Điều này cũng dẫn đến việc ủng ứ một hàng dài nhỏ ở cửa thành. Thấy thế, tần lục cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo phía sau đội ngũ, bắt đầu xếp hàng. Vị tiền bối này, ngươi cũng đến tham gia khai hoang giải thi đấu sao. Đột nhiên, một nữ tu xếp trước mặt tần lục quay đầu lại hỏi một câu. Nữ tu mặc một bộ pháp bào màu hồng phấn, mái tóc đen mượt nồng đậm búi gọn. Trên trán còn mang theo một món đồ trang sức Giờ phút này mang theo vẻ mặt hưng phấn Đi cùng nữ tử này Còn có một nam tu sĩ khác Ngũ quan hắn dáng dấp có chút tuấn tú Mang theo một tiêu thư sinh Bên hông đeo một thanh trường kiếm Có vài phần khí chất công tử văn nhã Hai người này tuổi tác không lớn Nhìn như chưa đầy 18 Tu vi hai người đã đạt đến luyện khí hậu kỳ Nhìn thấy người hỏi thăm Tần lục cũng không làm ra vẻ Khẽ cười nói không sai ta chính là đến tham gia khai hoang tranh tài, hai người các ngươi cũng vậy. Đúng đúng. Thiếu nữ áo hồng liên tục gật đầu, trưởng môn chúng ta gọi chúng ta tới, nói là đại sự kiện của cửu chân vực, sẽ có đại cơ duyên chờ chúng ta, đại cơ duyên, tần lục hơi bất đắc dĩ lắc đầu, vậy trưởng môn của ngươi không biết, việc này cũng không phải trò đùa, mà là một chuyện cực kỳ nguy hiểm sao. Lúc này, thiếu niên tuấn tú kia trả lời, trưởng môn nói, đại đạo chi hành, không thể thiếu khuyết lịch luyện, nguy hiểm chắc chắn sẽ có. nếu là lịch luyện ngoài ý muốn bỏ mình, nói rõ đại đạo vốn ngắn ngủi như vậy, không trách được người khác. lời này vừa ra, làm cho tần lục lập tức nhẹn lời, dừng một chút mới cười nói, vậy trưởng môn của ngươi rất có phách lực, trong quá trình chờ đợi vào thành, ba người không ngừng giao lưu, rất nhanh liền trao đổi tính danh. thì ra nữ tử áo hồng tên là sầm tĩnh, thiếu niên tuấn tú tên là tiết quân nhiên, hai người xuất thân cùng một tông môn. Lần này xem như lần đầu tiên bọn hắn ra ngoài du lịch. Bọn hắn đến Vân Mộng Phường, chính là tham gia, tím cuốn mây chi chiến. Hơn nữa, qua lời kể của hai người, Tần Lục mới hiểu được tại sao Vân Mộng Phường này lập tức lại thêm ra nhiều người như vậy. Hoặc là nói, không đơn thuần là Vân Mộng Phường thêm ra nhiều tu sĩ như vậy, mà là toàn bộ vị thiên giới đều thêm ra rất nhiều tu sĩ. Trong khoảng thời gian Tần Lục bế quan, việc này đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là các thế lực Nguyên Anh không cam lòng rớt lại phía sau, hô bằng gọi hữu, tung tin tức, đều là đang chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực bản thân, muốn giành được thứ hạng cao trong cuộc tranh tài lần này. Dưới sự hiệu triệu của các tu sĩ Nguyên Anh, lại trải qua các loại sách như Tiên môn Nguyệt báo, Cửu chân tạp sự, Sơn thủy để báo, Trắng trận tuyên truyền, việc này đã truyền khắp toàn bộ Cửu chân vực. Tinh Anh tu sĩ và thiên chi kiêu tử của Cửu chân vực đều đang không ngừng chạy đến đây dẫn đến vị thiên giới hiện tại trở nên cực kỳ náo nhiệt trách không được nhiều người như vậy tần lục tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong miệng hắn đối với việc này ngược lại không có phản ứng quá lớn nhiều người lên có lẽ đối với hắn mà nói còn có thể càng thêm an toàn một chút không chỉ đâu thiếu nữ áo hồng sầm tỉnh tiếp tục nói nghe nói võ uy vực bên kia cũng phái ra không ít người lần này muốn cùng cửu chân vực chúng ta tranh đoạt thứ hạng cao đâu đúng Việc này khẳng định là sự tình náo nhiệt nhất trong những năm gần đây của cửu chân vực, nếu có thể ở chỗ này xông ra thanh danh, vậy ta thật có thể danh dương cửu chân. Thiếu niên tuấn tú Tiết quân nhiên mắt lộ ra vẻ mong đợi nói. Mà Tần lục liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy tu vi luyện khí chín tầng trên người hắn, không khỏi cười thầm trong lòng, bất quá hắn cũng không mở miệng trào phúng, chỉ là cười không nói lời nào. Đúng rồi. Cầm tỉnh lại lần nữa dò hỏi, thần bí nói ra, Tần tiền bối, ngươi có biết phần thưởng mà Lạc Vân Tông tuyên bố lần này là gì không? Tần lục miễn cười lắc đầu, không biết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tốt. Việc này ta biết rất rõ. Cầm tỉnh cười sáng lạng, sau đó bắt đầu nói tỉ mỉ. Theo ta được biết, Lạc Vân Tông chia phần thưởng tổng cộng làm 4 cấp, thứ nhất là thiên cấp, thứ hai là địa cấp, sau đó là huyền cấp, cuối cùng là hoàng cấp. Thiên cấp. Chính là tu sĩ ưu tú nhất mới có thể lấy được, trong đó bao gồm thượng phẩm linh địa, pháp kiếm tam giai thượng phẩm, phi hành linh toa cao cấp, bùa dịch chuyển tức thời, đại trận hộ sơn tam giai thượng phẩm, đang dược tam giai thiên hương tục mệnh đan, cầm tỉnh thao thao bất tuyệt nói các loại ban thưởng, tần lục thì ở một bên lẳng lặng lắng nghe. Mà nghe xong, hắn cũng không nhịn được liếu lưỡi. Phần thưởng này, quả thật phong phú, ngay cả hắn, cũng không khỏi động tâm.